Trường 387 Biến Cố trà Lan Trên thủy tinh đài, đấu giáo sư bằng bạc lướt miếng tung tóe giới thiệu tấm vải cũ rách nát này thầm bí như thế nào? Tóm lại, hắn hao hết tất cả khí lực, muốn cho tấm vải cũ này tăng lên một ít giá. Đáng tiếc, hiệu quả tựa hồ không lớn, bởi vì dưới sự giới thiệu của hắn... Có một số người có chút không kiên nhẫn được Tính tình nóng nảy trực tiếp mắng lên Nghe được dưới kia Vẫn không có nhiều sự nhiệt tình Đấu giá sư cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu Nuốt một ngụm nước miếng Thấm ướt yết hầu khô khóc Cười khổ nói Dựa theo giá đặt ra Tấm vải rách nát này Bắt đầu đấu giá Thấp nhất 10 vạn kim tệ Bắt đầu đấu giá đi Theo đấu giá sư đầu bà tâm thành lặng xuống. Đám giáo hội trưởng nhất thời im lặng, một số người quét ánh mắt về phía đại Ánh mắt như ngu ngốc, ai sẽ tiêu phí mười mấy vạn kim tệ đi mua một cái đàn phá bệnh. Mà ngay cả thật giả cũng không biết, hơn nữa, dù là có tiền cũng không nên phung phí như vậy a. Giới hát bảo ánh mắt căng cao nhìn chằm chằm vào tấm vải cũ kia. Nếu không có thêm lớp áo khoác che lớp, chỉ sợ bất kể cảnh nào cũng có thể đi ra khuôn mặt kia đang vô cùng kích động. Hít sâu một hơi, tự vi mạnh mẽ để nén nội tâm đang kích động. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại cũng không phải là cơ hội ra giá tốt nhất, một khi bởi vì hành động của hắn mà khiến cho các thế lực lớn chú ý, chỉ sợ tứ này sẽ rơi vào tay kẻ khác. Ít nhất trong lòng tiêu viêm vô cùng rõ ràng lấy tài lực của hắn núc gài các bạn không có khả năng cùng những thế lực này chống đỡ nhìn trong sân yên tĩnh cùng vô số ánh mắt chào phúng tên đấu giá sư đầu bạc kia không khỏi bất dĩ lắc đầu trong lòng không ngừng vị bán cái tên đánh giá giá cả tuy rằng tấm vải này có niên đại xa xưa nhưng dù sao thì tình trạng cũng đã bị tàn phá Hơn nữa từ tin tức bày ra Căn bản không đủ cho người khác biết đến Tụt cùng là cất giấu cái thứ gì Dưới tình huống không xác định này Chắc dù chính bản thân hắn Cũng không tin rằng có thể thuận lợi bán ra 10 vạn Sự im lặng Trong phòng đấu giá rằng có Gần 5 phút đồng hồ Đấu giá sư đầu bảng rốt cuộc Thở dài một hơi Tụ muốn tuyên bố Lần đấu giá này thất bại Một đạo âm thanh vang lên Làm cho hắn thở một rơi Hơi dài nhẹ nhõm 11 vạn Thanh âm nhàn nhạt Bá tạm sự im lặng trong tràn Nhất tởi vô số đạo ánh mắt Theo âm thanh nhìn lại Đứng trên người một vị hạc bảo nhân Có nghe được vải Thanh âm chép miệng vang lên Người này Đó có vấn đề à Tiêu phí 11 vạn Mua một món đồ hư hỏng không biết cách sử dụng Không chỉ mấy tên này Thậm chí đến một ít thế lực hàng đầu Cũng có chút kinh ngạc Ánh mắt hướng về tiêu viêm Toàn thân đang trùm trong hắc bào kia. Quyết tông chủ Phạm Lăng. Nghiêng đầu nhìn tiêu viêm. Đôi mày cau lại không biết vì sao hắn đối với thần bí nhân này. Trong lòng của hắn luôn có một cảm giác phi thường bẫn cả. Hiện tại lại thấy lần đầu tiên hắn ra giá. Là cái tấm vải cũ sách nát. Không ai biết công dụng này. Một cổ cảm giác kỳ dị quấn quanh trong lòng xua đi không được. lắc đầu... Phạm lằn thoáng chậm ngâm một chút, con người híp lại, nhìn tấm vải cũ hơi hơi đong đưa trong tay đấu sư kia. Ánh mắt lóe sáng. Rốt cuộc cũng có người ra giá, đấu giá sư trên đài thủy tinh kia lặng lẽ thở một hơi, đầu hướng về phía nơi tiêu viêm ngồi. Vị đại nhân này ra giá 11 vạn, còn ai muốn tăng giá chăng? Nghe lời của đấu giá sư Lập tức vô số người xem thử Người tưởng kẻ ngu ngốc trên thế giới này Nhiều như vậy sao Đấu giá sư cũng hiểu câu hỏi này như không Tự cười mỉm một tiếng Nâng cây búa Bán đấu giá lên chuẩn bị nệm xuống Chậm đát Thành ầm lạnh như băng Bỗng nhiên vang lên Làm cho cây búa cứng ngắc nặng Đánh mắt mê man Nhìn về phía Phát ra âm thanh Lại nhìn thấy huyết tông tiếu tông chủ Phạm Lăng đứng dậy, ập tức ngật ra cười nói. Tiếu tông chủ muốn, không để ý đến hắn. Ở phía mặt mọi người Phạm Lăng xoay người, ánh mắt âm lãnh. Dừng ở hắc bảo nhân đang ngồi im không nhúc nhích, đột nhiên lỡ một nụ cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên cũng có điểm hứng thú với thứ này. Mười ba vạn Bên dưới hắc bảo, ánh mắt Nguyên có chút kích động bỗng trở nên nợ hại. Nắm tay siết chặt bên trong ống tay áo, khắc bảo hơi run run. Tầm mắt của Tiêu Viêm xuyên qua vành nón, lạnh lẽo nhìn thanh niên mang vẻ mặt tái nhợt kia, đấu giá nhàn nhạt, nhạt không lên được. Ở bên trong kinh mạch ý đang rích cả muốn bộc phát ra. Không nên kích động. Người hiện tại kích động không có chỗ nào tốt. Ngày Khi đấu khí trong cơ thể không nhìn được đăng dân trào ra, hành âm quát nhẹ của dược lão như tiếng sấm mùa xuân, đem tiêu viêm đang phẫn nộ bừng tỉnh lại Hít sâu một hơi, trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn mình, tiêu viêm nhìn như lười nhác tựa vào lưng ghế, dựa mềm mại kia, nữ khí bình thản giống như là rảnh rỗi, tùy ý cùng người khác tranh đoạt. Mười lam vạng, Tiêu viêm tăng giá làm cho đôi lông mày của Phạm Lăng nhắc lên một chút Tại phòng đấu giá này Chưa bỏ người đồng dạng có thế lực lớn sau lưng Tiêu viêm là kẻ đầu tiên dám cùng hắn đơn độc cạnh tranh giá cả 20 vạn Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tiêu viêm thật lâu Huế tông thiếu tông chủ bàn tay vung lên Lại bỏ thêm 5 vạn vào Tiếu tông chủ Nhìn hành động của Phạm Lăng Lão giả bên cạnh nhịn không được đứng dậy Lúc trước Nếu là mua cái phi hành nấu kỹ Tổn, tháo Thật nhiều là tiền, cũng không sao Nhưng hiện tại lại là cùng người ta tranh hơi mà phung phí tiền tài đây không thực sự là hợp với cái tính nét của Phạm Lăng A Ngồi xuống cho ta Phạm Lăng sắc mặt lạnh lùng Hướng về phía lão giả quát lạnh Trích qua mặt lệ khí lué ra Làm cho trong lòng lão giả đánh phải rút trở về. Giữa cảnh tranh có chút màng xanh kỳ dịu này, nhất thời làm cho mọi người trong phòng kinh ngạc lên, tài cũng không biết tiểu tông chủ này vì sao phát điên, nhưng đột nhiên dùng tiền tranh với một người không quen biết, loại chuyện tình tổn hại người khác mà không có lợi cho mình, quả nhiên là có chút kỳ quái. Đương nhiên, trừ bỏ những người không hiểu kia, giữa sân trên phía đài tụịch tinh, vị Đấu gia sư kia lại đang cười đến nứt cả miệng Không nghĩ rằng cái vật đã bị nhận định là không có nhiều tác dụng Lại dẫn đến sự canh tranh của hai người Hơn nữa, lại là một vị huyết tông tiếu tông chủ, đại tài khí Nắm tay trong tay áo, bảo siết chặt Tiêu viêm hết sức làm cho chính mình hồi phục bình tĩnh Đừng đôi co với hắn nữa nếu còn tiếp tục chỉ sợ những thế lực khác cũng nhìn ra manh mối hiện tại phạm lăng này hắn là vì một chút hoài nghi lên tăng thử phá bất quá người liếu cùng hắn tranh đoạt chỉ sợ sẽ bộc lộ một ít giá trị của thần bí tàn phá địa đồ đến lúc đó rất khó có thể khẳng định các thế lực khác sẽ không tham gia một chân lấy thực lực kinh tế người căn bản không thể địch nổi những kẻ đã trải qua nhiều năm cất giữ của cải ngay khi tiêu viêm không cam lòng Tịch liền giáng giá một lần nữa. Bỗng nhiên, thanh âm trầm giọng của Dực Lão vang lên. "Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ chờ mất những đoạn mất?" Từ Viêm nhẫn răng nói. "Tịch liền yêu hỏa, cái này nhất định chúng ta phải đoạt tới tay. Bởi vậy, bảo đồ kia cũng phải tới. Bất quá về chuyện Tịch Liên yêu hỏa không thể tiếp lộ lửa điểm ra ngoài. Cho nên, trước mặt công chúng này, tốt nhất Không nên làm cho tàn phá bản đồ này Khiến cho người ta chú ý Nếu không, tuy rằng trên kia chỉ là lựa tấm bản đồ Nhưng nếu có người kiến thức rộng rãi Từng bước phân tích ra Vậy hẳn là một cái phiền toái lớn Dường lão chậm rãi nói Ý lão sư là cứ để cho phạm lăng kia đắc thủ tấm bản đồ Tức viêm cong mày. Nếu hắn muốn tạm thời cấp cho hắn đi Bất quá cũng phải nói qua Vật kia phải là của chúng ta Thành ẩm của Dược Lão có chút bằng hả Lão siêu muốn Ẩm thầm động thủ cấp bà sau Trong con người tối đen Hiện lên một luồng lạnh quang Tiêu viêm ở trong lòng thấp giọng nói Đúng như người nói Tấm bản đồ tàn quyết Chúng ta bằng mọi giá phải lấy về Cho dù hắn là huyết tông tiểu tông chủ Việc này không thể thay đổi Dược Lão cười lạnh Người này nếu muốn thì trước tiên cho hắn đi Nhưng không cần biểu hiện quá mức Với tứ này, miệng cho người ta chú ý, chậm rãi thở một hơi, tư viêm im lặng, rụt cật đầu, đem ý niệm cuồn cuộn chu đầu mạnh mẽ đè nén xuống. Dưới tấm áo choàng, ánh mắt âm trầm hướng về phía Phạm Lăng, thân thể dựa vào ghế không hề mạo điểm. Nhìn thấy hành động như vậy của Tiêu Viêm, Phạm Lăng nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác vừa rồi là sai, người kia đoán giá là tùy ý. Trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của Phạm Lăng có chút khó coi. Hơn nữa, Những ánh mắt bắn về phía này giống như là nhìn hắn như một kẻ điên. Làm cho miệng hắn run rẩy một chút, hừ một tiếng, xoay người đặt mông ngồi lại ghế, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. À, Phạm Lăng cứu thông chủ, trả 20 vạn kim tệ cho tấm bản đồ này, còn ai trả giá cao hơn không? Đấu giả sư cười tụm tìm hỏi một câu, nhưng cũng không ai trả lời hắn, bởi vậy hắn cũng nhanh đèm búa đập xuống. Thân thể an tĩnh ngồi trên ghế, trên đài, đổi qua mấy cái đấu giá vật phẩm, cũng không hấp dẫn ánh mắt của tiêu viêm. Tấm mắt của hắn như không dừng lại ở sau lưng Phạm Lắng, khuôn mặt dưới hắc bào nhẹ cười một điểm, một chút lạnh lẽo càng thêm đậm. Phạm Lắng kia nghĩ rằng một lần tùy ý ra tay có thể có một tấm tàng bảo đồ có giá trị chân chính. Đáng tiếc, tàng bảo đồ vận thật đến tay, nhưng lại mở giấy thông hành tự vong. Đối với mảnh tàn phá kia Bạo đồ Tình thế của tiêu viêm là bắt buộc phải đoạt đường Hơn nữa là không từ tù ra Mặc kệ Sau này Phạm Lăng có thể chạy đến đâu Cũng sẽ chịu sự Tập sát chí mạng Ẩn trong bóng tối Trường 389 Địa dài thần pháp đấu kỹ, tam thiền lôi động Bản đấu giá vẫn chậm rãi trôi qua trong sự chờ mong của vô số người Sau khi trải qua đấu giá thần bí tàn phá đổ phiến kia Toàn trường cũng muốn có một chút không khí náo nhiệt mà lên Mà vừa bạn lúc này đấu giá viên thanh linh đan tam văn của tiêu viêm lúc này đây lại dấy lên một trận phong ba mọi người tranh giành là thanh đan ở đẳng cấp cao nhất cho dù là ở hấp sắc vực cũng có rất ít người từng thấy qua dù sao loại đan dược này cần phải trải qua ba loại họa diễm khác nhau mà luyện chế thành điều kiện như vậy thì có chút hà khắc cho nên khi tam linh đan rất chướng cho rồi là cao cao tại thượng như là huyết tông thiên phủ xà, hắc khô mộ cũng đều biến sắc. Cuối cùng, viên tam văn thanh linh đan lại không lọt vào tay thiếu tông chủ huyết tông, tài đại khí thô mà lại rơi vào trong tay thiên xà phủ thanh trưởng lão với một cái giá trên trời 150 vạn. Cơ hồ là làm cho toàn trường đều cảm thấy lưu lưỡi bởi sự quyết đoán của lữ nhân này. Mà bởi vì cái giá trên trời kia cũng là làm cho... Huyết tông, thiếu công tông chủ, Phạm lăng, xanh mặt mà thở dốc. Cuối cùng là vẫn bị thanh thế của vị trưởng lão kia bị áp chế. Dù cực kỳ không cam lòng, vẫn phải bỏ đi cái ý định tranh đoạt. Nhìn vị thanh trưởng lão kia cười dài, quay lại chỗ ngồi, tư viêm nhị không được lắc lắc đầu. Trong lòng lập bẩm, thực sự là một nữ nhân đáng sợ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay... Để làm cho người khác không có lửa điểm phản kháng Giống như là trong sa mạc kia Luôn cho người ta khiếp đảm Độc dược cát giả vậy Tam văn tay linh đan Giấy lên cao trào một hồi lâu Không khí lại bình thường lại Mà một lúc sau Nguyên bản không có việc gì Làm thắc dựa trên ghế Thì viêm bỗng nhiên bị hấp dẫn Bởi một gốc dược liệu Được đối giáo sư đem ra Gốc dược liệu này đỏ như lửa Như tắm máu tươi mà thành, trình thể ước chừng một bàn tay, liếc mặt nhìn qua, có vẻ giống như là cỏ linh chi. Gốc thảo dược này vừa xuất trà đã mang theo một cỗ mùi hương thơm ngát. Thành đạm lan ra hội trường, làm cho người ta ngồi gần, cảm thấy tinh thần thư thái. Đây là tâm hỏa chi. Chật chật, vận khí của người cũng khá. Đến cái loại kỳ dược hiếm thế này cũng có thể gặp trong đấu giá hội. Quả nhiên là thứ tốt. Khi cỏ linh chi màu đỏ kia vừa xuất trướng, thanh âm kinh dị của dược lão vang lên trong lòng tiêu viêm và mang theo một chút kinh ngạc. Tâm hỏa chi, tiêu viêm ngẩn ra, trên mặt hiện lên vẻ, vui sướng, khó có thể che giấu đây là một trong bốn loại dược liệu cần chuẩn bị theo phương thuốc luyện chế linh đan kia của lão sư tâm hỏa chi. Ân, tâm hỏa chi vẻn vẹn chỉ sinh tồn tại đáy núi lửa hấp thu hỏa năng lượng mà hỏa chi tâm lớn dần thường nhân muốn thu thập thì quả cực kỳ khó khăn hơn nữa loại địa phương như núi lửa này mặc dù Một ít đấu hoàng cường giả, thậm chí đấu tông cũng không dám khinh thường mà lao vào. Dực lão cười nói. Tiêu viêm hơi hơi điểm đầu, trật lập ẩm. Thứ này cũng không thể buông thả. Ta thật muốn xem tên kia có ngăn cản ta nữa không? Trong lúc tiêu viêm và dực lão cào và trao đổi. Trên thủy tinh đài kia, đấu giáo sư cũng đem tác dụng và lai hình của tâm hỏa chi nói ra mà kết quả thu được cũng không tệ lắm. Xem ra cũng có rất nhiều người hứng thú với tâm hỏa chi À dựa theo đánh giá Gốc tâm hỏa chi này quy định Khởi điểm là 70 vạn Trừ vị bắt đầu đi Bạch phát đấu giá sư đem giá cả báo ra Sau đó híp mắt nhìn về bốn phương hướng của hội trường Sau khi hắn báo giá Nguyên bản rất nhiều kẻ hứng thú nhất thời nạp lòng Bọn họ cũng không phải Không xuất ra được 70 vạn Mà trong đấu giá tranh đoạt đồ vật chiếc tiệt này cho dù trợ mình cấp 2 lần giá khởi điểm thì cũng là chuyện bình thường. Đài chính bọn họ cũng không sung túc. Loại tranh chấp giá cả này tự nhiên là tùy khả năng mà làm. 72 vạn, đương nhiên ngoại trừ kẻ này những kẻ có tâm tranh đoạt cũng không ít. Tiêu Viêm im lặng ngồi trên ghế nghe giá cả không ngừng tăng lên. Không vội vã ra thanh tranh đoạt, các thời gian chậm rãi trôi qua, các phương thức cạnh tranh cũng dần dần vơi đi bởi giá ngày một cao. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người đang tranh đoạt. Mà lúc này, giá đã được lân lên 107 vạn. 120 vạn, ngay khi hai bên có nắng nóng mặt đỏ mảnh nâng giá, rốt cuộc có một thanh âm mang ra vẻ lười biếng vang lên. Vô số ánh mắt nhìn Hướng âm thanh phát ra Cuối cùng dừng lại trên người Hắc bảo nhân Đang chậm rãi đứng dậy kia Vừa lên tiếng đã làm giá bạo tăng Cũng làm cho mọi người kinh ngạc nhìn qua Khi phạm làng nghe thanh âm Hô giá của Hắc bảo nhân Không khỏi nhíu mày lại 120 vạn Cuối cùng làm cho Hai phương tranh đoạt giả Đều bị ép xuống Đối với ánh mắt chung quanh phóng tới Tiêu viêm không thèm để ý Hơi hơi nghiêng đầu Ánh mắt dưới áo bào hướng tới khuôn mặt phạm lăng mơ hồ có chút khiêu khích như cảm nhận được sự khiêu khích từ ánh mắt tiêu viêm phạm lăng cười nhạo một tiếng tuy rằng tấm ngoại chi cực kỳ chân quý nhưng đối với hắn mà nói lại không có nửa điểm tác dụng hơn nữa lần trước bị thiệt thòi lấy hai vạn mua một cái tàn phá đồ phiến không rõ thứ gì hắn tự nhiên sẽ không lại muốn tranh đoạt nữa nâng con ngươi lên nhàn nhạt, nhạt liếc mắt qua tiêu viêm một cái Trảm lăng mới miễn cưỡng rời ánh mắt, không hề dây dưa vô vị thêm, Tiêu Viêm vĩu môi ngẩng đầu hướng ánh mắt về phía tụy tinh đài. "Có thể truy sao?" Tiêu Viêm nhắc nhẹ, Đấu giá sư vội vàng gật đầu sau khi hỏi ba tiếng. Đấu giá truy trong tay đập mạnh xuống bàn, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi dài, chậm rãi ngồi trở về. Sau khi tất mọi chi xuất tràng, vòng đấu giá tựa hồ dần tiến vào kết thúc bởi vì trong thời gian kế tiếp một số vật phẩm có thể chân chính là bảo vật liên tiếp xuất hiện đủ loại công pháp đấu kỹ thậm chí là phương thuốc làm cho người tham gia có chút hòa mắt thanh âm kích động không ngừng vang lên, có một lần hai thế lực vì tranh một bộ huyện dài công pháp và đấu kỹ tranh đoạt đến đỏ mặt tía tai đến cuối cùng lại có một người nhịn không được trực tiếp rút dao ra định động thủ bất quá, ngay tại lúc Nam tử kia sắp bộc thủ, một đạo thanh âm phá gió đột nhiên vang lên giữa không trung vòng đấu giá. Một mũi tên đen dài quỷ dị từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hung hẳng cắm trước mặt thanh nam tử kia. Điện trì mạnh mẽ đến nỗi có một nửa mũi tên tiến vào trong nền đá cứng rắn. Đuôi tên vì tốc độ quá cao có năng lực lưu cực độ, phát ra tiếng vang chói tai. Từ trên trời giáng xuống một mũi tên dài làm cho một số phương thế lực mất đi bình tĩnh đều thanh tĩnh hơn một ít. Ánh mắt kiên kỵ đảo qua bốn phía vòng đấu giá, cuối cùng quán hận rút về vị trí. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, tầm mắt của tiêu viêm theo vành nón nhìn vào một góc tối trên lầu hai đấu giá. Vừa rồi hắc tiễn bắt, bắn từ nơi đó, đến ngay cả hắn cũng không cảm thấy. Bát phiến môn này có đẳng lượng tổ chức đấu giá hội quả nhiên thực lực không kém tư viêm lẩm bẩm nói, mấy cảnh tranh đoạt này hắn cũng không tham gia, bởi vì vật quyết công pháp đối với hắn không gì hơn những cái công pháp bình thường, hắn không đặt vào mắt. Cho nên, trừ bỏ tiêu phí 40 vạn mua thêm một cái đỉnh tên là Bát Phương Minh Hỏa, hắn không mua gì thêm. Dưới một tiếng hống đinh tài nhức ống cơ hội sắp phá thiên mà đi, đấu giá hội cũng đi đến hội kết, rốt cuộc xuất hiện một kiện đấu phá chân chính có sức mạnh. Đó là nhất kỵ, chuẩn xác mà nói, đó cũng là một quyển thân pháp đấu kỵ. Tam thiên lôi động, thân pháp đấu kỵ cấp bậc thấp thanh âm nhẹ nhàng của đấu giá sư làm cho toàn bộ hội trường vốn đang huyên náo lập tức lâm vào yên tĩnh vô số ánh mắt đỏ đậm hướng về phía quyển trục màu bạc trên đài thủy tinh kia tiếng hít thở rồn dập phang lên khắp lơi địa dài đấu kỹ từ viêm hít sâu một ngụm lượng khí cho dù là hắn lúc này cũng không tránh được trái tim đập nhanh lên trong ánh mắt của hắn tràn ngập rung động quả thật có người đem cái loại đấu kỹ cấp bậc này đem ra đấu giá, quả thực là một kẻ bại gia a. Loại cấp bậc đấu kỹ này, sợ rằng thế lực được gọi là nhất lưu trên đại lục, mà cũng nào vật hết sức bảo vệ, mà hiện tại có kẻ đem nó bán ra, không cần phải ngạc nhiên. trong những tràng đấu giá của hắc giác vực, phần lớn đều là hàng lậu thông qua một ít thủ đoạn bất chính, lại sợ người khác phát hiện. Bởi vậy, cũng không dám sử dụng cho nên mới đem đi đấu giá Sự lão chậm rãi nói Nghe vậy, theo viêm lúc này mới hiểu ra Theo ta được biết, tam thiên lôi động này Là đại lục phong lôi các cao cấp thân pháp đấu kỹ Chỉ cần tập luyện, thân hình sẽ như chuyển hóa sấm điện, tiềm động Nhanh đến lúc có chút khủng bộ Nếu là một gã đại đấu sư học được thứ này Thì gặp một gã đấu linh cường giả, Cũng ở thế bất bại, Bảo vật của phòng lôi các, Lại là cái nơi đây, Ta nghĩ chỉ sợ, Có tên trong phòng lôi các kia, Lúc này chân chính lội một trận lôi đỉnh, a Sựt lão nhạt nhạt cười nói, Tiêu viêm khẽ gật đầu, Nhìn về phía huyết tông, Không khỏi cười khổ nói, Thì rằng đối với tam thiên lôi động này, Quả là rất hứng thú, Bất quá thực rõ ràng, Còn không đến lượt ta tranh tới, ẩn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái loại đồ vật này. Dực lão cười cười, trong tiếng cười còn có chút mong đợi. Ta nghĩ địa giai đấu kỹ này chỉ vẻn vẹn là vật ẩn dấu thứ hai như vậy, vật chân chính ẩn dấu sẽ là kỳ bảo kinh thiên động địa gì đây? Tiêu viêm gần xa chợt trong lòng lại lên một chút khiếp sợ. So với địa giai đấu kỹ còn có gì chân quý hơn đồ vật kia? Rốt cuộc là thứ gì? Trường 389 Trọng đầu hí Tam thiên lôi động vừa lên sàn đấu giá Bầu không khí của phòng đấu giá liền đi vào một trận sôi động Đoạn thời gian, dù thế chung ở chiếc mặt này Cũng khiến cho vô số người phải bắt đầu trợn mắt há mồm Trước tình cảnh Mình chân có kịch màn cạnh tranh đấu giá với nhau ngay sau đó Tam thiên lôi động đều có thể Lên giá gốc ban đầu Chẳng qua do tên phách mạnh sư này Dùng phách mạnh truy Ở trên tay gõ xuống một lúc Giá tiền liền tăng lên 200 vạn. Cái loại tăng khủng bố này Có hồ là từ khi tiêu viêm ra đời Đến nay nhiều năm như vậy Mới thấy lần đầu. Vùng tiền như rác hào khí Mà khí phách như thế Chỉ có các thế lực mà thôi Lúc này đây Họ đang bị đấu kỹ thân pháp trước mặt làm cho mê hoặc. Nó đã được thể hiện ra vô cùng sinh động. Giá cả liên tiếp tăng vọt. Bầu không khí trong phòng đấu giá vẫn duy trì những tiếng thót, tiếng thét to lớn kinh động, không ngừng dừng lại một chút nào, mà đang nhanh chóng tăng gấp đôi giá lên trời dưới đất. Cho dù chủ ý của rất nhiều người đều hiểu rõ bản thân không có gai từ mua đồ vật này. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh tiền bạc kinh tâm động phách như vậy, trái lại lại khiến cho bọn họ cảm thấy không phải uổng công đi đến đây một chuyến. Giá cả nhanh chóng tăng cao, duy trì gần nửa giờ sau, màn tranh đoạt tàn khốc đó rốt cuộc dần dần đi đến phần kết thúc. Tới lúc này, giá của Tam Thiên Nôi Động đã tới 827 vạn. Thật sự là khiến cho người ta chết miệng tắc lưỡi thầm than quản tiền hơn 800 vạn này rất kích rù, chính xác nó tương đương với tổng thu nhập vài năm của thước đặc nghĩ gia tộc cỡ gia mã đế quốc. Quản tiền như vậy chắc hẳn rùa trong hắc sắc vực, e rằng không có một phương thế lực nào dám phất lờ mà túy xuất ra. Giá cả tới thời điểm này, bởi vì có một thế lực canh đua không bằng người ta, liền bắt đầu bị bỏ rơi, mà giá cả lại không ngừng tăng lên như vậy, họ liền bị đào thải ngay. Mười phút sau, một vị trung niên mặc áo, khô báo cho, thuộc về thế lực hắc khô mộ, sắc mặt co rúm Báo ra giá một cái giá trên trời, 1.002 vạn, khiến cho toàn bộ phòng đấu giá rung động lặng như tờ, địa dài đấu kỹ giá trị 1.000 vạn. Im ắng, tĩnh mịch tại phòng đấu giá duy trì gần vài phút sau, rốt cuộc thì dần dần hồi phục. Từng ánh mắt đối diện nhìn lẫn nhau đều bị cái giá khủng bố trên trời mà rung động toàn thân cảm thấy cung kính cùng bầu nhiệt huyết dâng trào. Một ngàn a số lượng khổng lồ như vậy, một thế lực phải tích lũy trong bao lâu đây? Các khổ mộ lại ra một cái giá cao như vậy rõ ràng khiến cho ngay cả huyết tông thiên xà phủ hai thế lực đỉnh cao ngang nhau đều cảm thấy có chút trở tay không kịp hai vài người ngắt nhịp lại nhau, sắc mặt quả thật khó coi, đều rút lại giá tiền dự định hô trở lại trong miệng. Ánh mắt nghiêm hiệp của thiếu tông chủ Huệ Tông Phạm Lăng đang lườm trung niên nhân áo bào cho, ở trên vẽ một cái sương khô, bàn tay nhẹ nhàng lắc vài cái cúi đầu xuống, trong đôi mắt hắn chợt hiện lên một chút giữ tợn và sát khí cùng với huyết tông thiên xa phủ hai phương thế lực ngang nhau rút lui đương nhiên những người khác không có tư cách mà cạnh tranh với hắc khô mộ và như vậy quyền địa dài đấu kỹ thân pháp cấp thấp ở thời điểm vô số người đang nhìn chăm chú rơi vào túi hắc khô mộ ờ oh. bây giờ mới thực sự là chém giết lẫn nhau một ngàn vạn a thông thả nhìn sự cạnh tranh tàn khốc đã hạ màn tiêu viêm nhịn không được lắc lắc đầu trong lòng cười khổ chợt cảm thấy nghi hoặc Ráng liền hỏi: "Loại địa giai độc kĩ như vậy, thực sự có thể dùng tiền ra để đánh giá nó sao?" Ach, lúc này ngươi không cần lo chuyện bảo đồng. Sao không lo mua dược liệu luyện chế nên dược quan trọng đi? Nếu không dựa vào một mình ngươi muốn tu tập đủ hết các loại kỳ dược phân bố rải rác tại khắp đại lục này, tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian hả? Ví dụ như ngươi muốn luyện chế Linh đan tổng cộng giá trị bốn loại tài liệu cũng sẽ không thấp hơn 500 vạn, ngươi không cần tiền à? Hơn nữa thế lực của tông này rất lớn, nuôi dưỡng nhiều thủ hạ như vậy, mùa trực nhân tâm, bồi dưỡng cường giả, thứ gì mà không cần tiền? người chẳng phải là quản gia, nên chẳng cần phải biết vất vả a? Tiêu viêm nghe lời khiển trách của dực lão, gã liền nghĩ không thông, lúc này bơ vơ rất ít khi mà tiêu tiền và bùa dầu. Như đó hoa trong nhà kín nằm sâu hiệu rõ hàm ý. Những âm thanh bất đắc dĩ của Dực lão, Tiêu Viêm cũng cười ngượng ngùng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bục thủy tinh, có như là thần tĩnh sáng sủa trên phách mại sư, sắc mặt bỗng nhiên rất trang nghiêm, cả không khỏi ngỡ ra chất thấp giọng nói, xem áp lực của hắn khi mở đồ vật dưới đáy dương, vật quan trọng sắp sửa lên sàn đấu giá rồi. Giác mặt của tên phách mại sư biến hóa, có không ít người bọn họ tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì. Trong miệng đang thì thầm, nói chuyện riêng với nhau lập tức tự động chấm dứt. Mọi cặp mắt nhìn đâm đâm lên chờ, lần đấu giá hội trọng đầu hí lại lên đấu giá. Cuối cùng nó cũng xuất hiện, a trên khuôn mặt tái nhợt, lại hiện lên một chút hồng hào. Viết Tông, tiểu tông chủ Phạm Lang trong đôi mắt quang mang kỳ lạ lóe ra lẩm bẩm nói: "Ngoài ra, thiên sư phụ Hắc Khô ngồi ở bên cạnh, tại thời điểm này nụ cười trên khuôn mặt cũng thu lại ánh mắt vô lự nhá, thay đổi giống như là một loài chim ưng sắc xảo đứng bật lên." Ba ba, trên bục thủy tinh, đến phách mạn sư sắc mặt nghiêm túc vỗ hai tay. Mà lúc với tiếng vỗ tay vang lên, ở bên cạnh bục thủy tinh bỗng nhiên phát sinh một trận âm thanh ca, ca trời một vòng hàng rào bằng kim trúc đen nhánh chậm chạp dâng lên cuối cùng hoàn thành chu vi hình tròn đem cái bụng đó bảo quanh trở lại thậm chí ngay cả khoảng không trên bục thủy tinh cũng do mảnh kim trúc kéo dài tạo thành một cái lọng chặt chẽ phủ xuống dưới ha ha xin chê u vị quá đừng lo lắng bây giờ Chúng tôi chỉ vì bảo vệ sự an toàn của vật phẩm bán đấu giá nên sử dụng một chút biện pháp mà thôi. Nhìn nó như một thứ chuồng già vừa xây xong, tên vách mại sư hướng về mọi người cười giải thích thêm. cái lại tổ ủ này là hạt tiết đúc ra, cho dù là đấu hoàng cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá bỏ được. Trong lúc nói chuyện, cặp mắt tên vách mại sư đảo qua, biết tông thiên xà phụ lời ghế thụ tình có thái độ trực tính đối với hai thế lực này, ý tứ trong ngôn ngữ không cần phải biết. Đối với họ, đặc biệt rõ ràng. Những người đại diện cho thế lực cũng thản nhiên cười cười, không quá ý để bực. Trong đấu giá hội năm ngoái, chuyện ra tay cướp đoạt vật phẩm bán đấu giá được không phải không có xuất hiện, cho nên bát phiến môn phải cẩn thận như vậy cũng là lẽ thường tình. Nếu không thì ở trong địa bàn của mình Mà bị người ta đem đồ vật Cưỡng hiếp cướp đi Còn gì là thể hiện sướng Đứng ở hắc giác vực này sao Lúc này với, với hành động quá mức cẩn thận của bát phiến môn Tiêu viêm cũng giật mình một chút Bất quá gã cũng nhanh chóng thu hồi liền Ở hắc giác vực này đây Phát sinh chuyện gì không hợp với tối thường Cũng không cần phải cảm thấy quá ngạc nhiên Chật chật trong phòng đối giá sao bỗng nhiên sinh ra nhiều khí tức ẩn tàng thế nhỉ? ở nơi đây, trên tầng hai thậm chí một không so với khí tức của hải ba đông thì kém hơn chắc hẳn là môn chủ của bát phiến môn. xem ra bọn họ cũng lo lắng rớt dữ giọng nói đùa dí dỏm của dược áo đột nhiên vang lên trong tâm trí tiêu viêm. nghe vậy tiêu viêm sững sốt ánh mắt đảo qua một số bóng mờ hắc bào ẩn ở bốn phía phòng đấu giá, đôi mắt từng nhờ hỏa diễm tẩy lễ qua đã giúp gã nhìn thấy trong đó một ít hàn mang đen kín kín, mờ mờ ảo ảo. Cái kết cục của trọng đầu hí là như vậy sao? Lại có thể khiến cho bát phiến môn đối xử thận trọng như vậy, thậm chí ngay cả môn chủ cũng tự thân xuất mã tọa chấn. Tiêu viêm lắc lắc đầu trong lòng kinh ngạc nói. Hà hà xem đi Sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu Dược lão cười lắc đầu trả lời Hơi gật đầu ánh mắt của tiêu viêm Tiếp tục nhìn về phía bụng tủy tinh Lúc này tên phách mại sư ấy Giữa lúc hẳn không người cẩn thận Từng ly từng tí Từ trong tủ lấy ra một khay tử kim Cỡ lửa xích Tại trung tâm khay tử kim Và bà bàn tay thấp Tại hộp ngọc hàn nhỏ ngay lập tức Ngay ngắn vươn cao Ở trong đó Cái hộp có soan màu trắng nhạt, tuy rằng đứng đó khá xa nhưng mọi người phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ trên hộp hàn ngọc phát ra bạch sắc hàn khí nhàn nhạt, đây chính là hàn ngọc thượng đẳng nhất mới có thể đầy đủ hàn khí có thể công hiệu bảo tồn. Là đan dược, nhìn cái thể tích của hộp nhỏ lại nhìn phương thức bảo tồn chẳng hề xa lạ, tiêu viêm trước tiên ngẩn người, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh hoàng giá trị có thể siêu việt hơn địa dài đấu kỹ loại vật phẩm này đẳng cấp sẽ ra sao đây chậm rãi hít một ngụm lượng khí trong lòng tiêu viêm hiểu rõ vật phẩm cấp bậc đó đan dược ít nhất là cấp thấp phẩm mới có thể như vậy từ trước đến nay loại đẳng cấp đan dược này cho dù là tiêu viêm cũng chưa bao giờ gặp qua quả nhiên là hảo chủ nhân chỉ bất quá ta đối với nó có cái cảm giác gì đó nhỉ? Trong thanh âm của dược lão rất ngưng trọng một chút nghi hoặc thất phẩm đan dược luyện chế loại vật phẩm đặc cấp này thực sự là có mức khó khăn nên hiểu rằng chính xác ngũ phẩm đan dược sinh ra nên có được một mảnh nhỏ thiên địa năng lượng dung chuyển mà hồi tượng lại làm đó chính mình lúc luyện chế thành công thất phẩm đan dược thiên địa dựa tượng xuất hiện cựa ở tựa hồ là như Tới ngày tận thế vậy cực kỳ khủng khiếp Ở trên đấu khí đại lục Luyện dược sư có khả năng Tức cách để luyện chế thành công thất phẩm đan dược Nếu có tồn tại Cơ hội như là vượng màu lần giác Những người này đều là nhất đại tông sư Cùng với sự xuất hiện Của cái hộp màu hàn ngọc Tất cả các phương tỉ lực đấu giá hội Thân thể đều đột nhiên đứng thẳng Hơn nữa trong ánh mắt không khỏi che giấu sự tham lam Cắt cao nhìn trọng trọng vào cái hộp hàn ngọc Không để ý đến ánh mắt tham lam bên ngoài thiết lao Bàn tay của tên phách mại sư đầu bạc có phần ruông dậy Mang khe tử Khe tử kim nhẹ nhàng đặt trên bục đấu giá Ngón tay nhằn nhau cẩn thận từng lấy từng tí Đem lắp hộp mở ra Nhất thời Một cỗ kim quang đột nhiên dữ dội phát ra ngoài Kim quang vừa ra Đem toàn bộ phòng đấu giá chiếu sáng lên rực rỡ Một số người trở tay không kịp, đều thay đổi thói quen, không khép hai mắt lại. Tiêu viêm vẫn chưa bị kim quang làm ảnh hưởng đến hai mắt. Ánh mắt của gã xuyên qua vành nón tập trung chặt chẽ tại bóng của hộp ngọc trên bụng thủy tinh, nơi đó có một quả đàn, màu vàng cỡ như lòng nhãn, nằm ngay ngắn yên ổn trong đó, mặt ngoài khoảng đàn dược cực kỳ mượt mà hai dòng khí lưu màu vàng như tơ tằm ở bên trong đan dược lưu chuyển bất định thỉnh thoảng đột nhiên bổ ra nếu tinh tế nhìn kỹ qua dòng khí lưu màu vàng này lại có thể hội tụ biến thành hai con kim sắc thần long nhỏ bé đan xen lẫn nhau tiếng long ngầm rất nhỏ chấn động xuyên ra không khí chậm rãi khuếch tán ra ngoài long uy khiến cho linh hồn kẻ nào nghe được đều không tự chủ cảm thấy cổ sinh mệnh như đang run rẩy. Nhìn đan khí ngưng tụ tạo thành long hình bên trong đan dược, thân thể Tiêu Viêm nhịn không được hơi run rẩy đứng lên, khuôn mặt của gã dưới chiếc nón phành. Khó mà che giấu vẻ chấn động. Đan khí ngưng tụ thành linh hồn, chỉ có tất phẩm và cao giai đan dược mới có thể dị tượng. Thể độn, toàn bộ phòng đấu giá đều ở trong tiếng long ngâm nhượn như hiện rơi vào trạng thái tĩnh mịch như chết. Âm dương quyệt lòng đan. Bên trong tĩnh mịch tiếng lầm. Nhịp trầm thấp của Dực lão bỗng nhiên vang lên trong đầu Tiêu Viêm, chẳng qua ngay đến thị thảo đó, Tiêu Viêm có thể nghe được đều có điểm âm trầm và giận dữ.